các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quân quỷ đang ra tay giết bọn họ, mà lại là cảnh tượng họ tự đâm vào chiếm giết lẫn nhau. Những âm thanh loạt xoạt tiếng máu hòa vinh những giọt mưa từ bầu trời, tạo ra một thứ âm thanh tí tách nhỏ giọt. Mạc Cho Phương và đám bạn đang cố gắng la hét cảnh tỉnh, nhưng mà mọi thứ vẫn như là u mê, chẳng thèm để ý đến bọn họ mà vẫn tàn sát lẫn nhau. Cứ như vậy cho đến một khi tiếng nói của một người đàn ông vang lên, "Yêu nghiệt, thời gian là nhân gian vẫn còn loại cặn bã như mày." Sau tiếng nói đó thì một tràng âm thanh xoàn xoạt vang lên liên hồi. Những mũi tên không biết từ đâu bay tới, đang tập trung tấn về phía lão bun. Những tiếng vụn vút lao lên trong màn đêm nghe đến lạnh cả sống lưng. Vĩ liền quay sang, "Ai vậy? Một tên tà sư là đủ rồi." không lẽ lại có thêm. Còn trên nói hết câu thì vĩ đã bị một bàn tay người đàn ông nắm chặt. Nó hoảng quá tính đấm cho người kia mấy phát nhưng tay chân đã bị giữ lại. "Bác Lâm sao bác lại ở đây?" Nhỏ Kiều liền reo lên. Tiếng nói của Kiều vừa dứt thì cả Trung Vĩ và Phương đều tỏ ra bất ngờ, còn Tốn tỷ ngơ ngác nhìn chẳng hiểu gì cả. Bác Lâm lúc này mới thả vĩ ra. Bác vỗ tay vào nhau rồi mới nói, "Hôm bữa bác qua nhà đã cảnh báo với cái phương rồi, nhưng sợ chuyện lần này ngoài tầm kiểm soát của mấy đứa cho nên bác mới đi theo để xem xét. Đến đây thì đã thấy cảnh kinh thiên động địa này, ngôi mộ bí ẩn kia đã được mở ra. Chưa kể thổ địa Hà Bá thì không có, yêu quỷ xuất hiện quá là đông đúc lườm lườm. Vào đến bên trong thì gặp tên tà sư kia, mọi thứ gọi là thần quỷ nữa." Đúng như ta dự đoán mà thử thách này quá khó với mấy đứa. Nói rồi, Bắc Lâm quay lại liếc mắt nhìn về phía thần quỷ đó xong lại nói, giải quyết con quỷ rồi tính lão ta sư kia, con quỷ là 50% sức mạnh của lão. Tất cả dù ai cũng mệt mỏi, nhưng biết Bắc Lâm ở đây, có nghĩa là cơ hội chiến thắng của bọn họ sẽ cao hơn. Cá Bốn đưa liền tách ra bốn phía, bắt đầu kết thành những chạng pháp ấn tấn công về phía con quỷ. Bắc Lâm thì đi tới chỗ của lão Bun, bác nhìn lão một cái rồi nhanh như cắt vọt ra phía sau, dùng tay vỗ mạnh từ trên xuống đầu của lão ta. Một tiếng bốp khô khan vang lên. Bàn tay của Bắc Lâm như là chạm vào một lớp da bằng đá vậy. Mặc dù đòn đánh vừa rồi cũng không phải là nhẹ. Nhưng lão vẫn chẳng lấy dù chỉ là một vết xước. Lão già mày chưa có tư cách để đấu với tao đâu. Lão buồn lết người qua một bên, rồi nhanh chân thuần thoắt rút ra một cây gậy dài màu đen, đánh mạnh xuống đầu của Bắc Lâm. Bất ngờ trước hành động đó nhưng mà Bắc Lâm cũng hiểu ra rằng, ổng ta đang dùng pháp khí đấu với mình, cho nên sau khi phát hiện ra Bắc cũng nhanh chóng nằm xuống xây người sang một bên tránh được đòn tấn công hiểm hóc. Thì ra là pháp khí, nhưng mà thứ này chưa thể đấu lại Trảm đao của ta. Nói rồi, bác liền rút ra Trảm đao quen thuộc luôn đeo ở bình hồng, giơ dài trước ngực mà chém mạnh một nhát về phía trước. Vừa chém đến bác còn niệm một câu chú gì đó trong miệng. Khi mà câu chú vừa dứt thì thanh đao liền sáng rực lên ở phần lưỡi. Một tia sáng kỳ dị như là tia lửa nhìn lại có màu đen. Cây gậy trên tay của lão buồn thực chất chính là Hắc côn quỷ pháp, là bậc tối cao trong pháp khí của quỷ pháp, một môn phái dành cho tất cả tà sư đều một tin tà sư sáng lập ra từ lâu. Quỷ pháp bao gồm rất nhiều tầng và rất nhiều nhánh nhỏ, mỗi người sẽ chọn cho mình một nhánh để tu tập. Riêng với lão buồn thì lão chọn dòng Hắc côn tức là cường hóa cái tầm thường trong tay trở thành sức mạnh của hắc thuật và được quỷ che chở. Hắc hồn cũng chính là tầng cuối cùng của dòng tu luyện pháp khí quỷ này. Uy lực lớn nhất của hắc hồn được phát huy đúng tác dụng, có thể gây ra ảnh hưởng về mặt thời tiết, gây nên sự xáo trộn trong không gian và thời gian ở một khoảng cách địa lý dài. Nếu rơi vào tay những kẻ dùng thành thạo quay lại vị trận chiến giữa Bắc Lâm và lão bun, cả hai đang cọ cơ nhau trong không trung, hai món pháp khí mỗi thứ có một uy lực riêng, cho nên chúng mãi chưa thể bất phân được thắng bại. Chỉ là một tiên pháp sư quen tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net